Video truyền kiếm hiệp chương vụ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 61 Sa mạc nhất hùng Tác giả Tư Mã Tử Yên Diễn giả đọc chương vụ Quang Sơn Nguyệt lúc này Nhíu mày nói Hiện tại huynh sao rồi Thương nhân cười khỏ Còn mày nếu không có cây cổ cầu này tại hạ nhất định đã chết đuối rồi tại hạ cả đời Sinh nhai trên sông nước Đây là lần thứ nhất gặp chuyện như vậy Ngọc Phường lúc này sen vào nói Bọn ta làm sao qua được đấy quan Sơn Nguyệt nghĩ không ra cách Cứ thừa người nhìn mặt nước Ngọc Phường chỉ mấy cây cột cậu Mấy cái trụ chỉ cách nhau khoảng 10 trường Dận lực chắc có thể nhảy qua được mà quan Sơn Nguyệt lắc đầu Không được đâu Theo ta biết Ở đây bố trí một thứ trận pháp kỳ bí Xa gần khó đoán Nhìn thấy thì dễ nhưng không nhất định là gần như vậy. Ngọc Phương lên tiếng nói, bọn ta cũng không thể đứng đây hoài. Thương Nhân bỗng chỉ xuống mặt nước nói, có cái gì trôi qua kìa. Quang sư Nguyệt nhìn sang, thấy một cái hồ lô dài khoảng một thước, đang bập bệnh từ từ trôi sang, tôi đến gần bên Thương Nhân. Thương Nhân thòa tay bắt lấy, không ngờ cái hồ lô đó như một vật sống Lập tức trôi sang bờ đối diện Thương nhân không kịp buông tay Cứ theo nó mà đi Lực kéo của hồ lô không nhỏ Mang theo thương nhân một mạch chạy thẳng tới bờ bên kia Thương nhân buông tay trèo lên bờ kêu lên Chuyện lạ, chuyện lạ Hồ lô tự di động được Hồ lô lại hướng về phía quan Sơn nguyệt Giọt tới Còn cách chừng hơn một trượng mới dừng lại Dường như sẵn sàng giúp họ dượt suối Ngọc Phương lập tức nhảy lên hồ lô Nàng dùng công phu khinh thân Hai mũi chân nhấn trên hồ lô Thập phận bình ổn Hồ lô lại trôi về phía bờ bên kia Đợi nàng lên bờ rồi Quay trở lại quan Sơn Nguyệt thấy Ngọc Phương đã qua được Không do dữ gì nữa Liền phi thân nhảy lên Lúc chàng hạ chân cố ý không đề khí Thân người đè nặng xuống Nhưng hồ lô vẫn không dao động, cứ phóng như bay sàn hướng đối diện. Đi được nửa đường, quan Sơn Nguyệt chợt giật mình, cảm thấy có gì đó không hợp lý. Phản ứng của chàng cực nhanh, tức tóc rút hoàng điệp kiếm, quét một đường, các hồ lô thành hai nửa, sau đó gặp người xuống, nắm lấy một nửa bốn người bay lên. Động tác cực nhanh, người của chàng còn uống lượng giữa không trung thì một nửa hồ lô bên dưới đã chìm xuống nước. May mà trong tay của chàng còn nắm được một nửa. Khi rời xuống chàng ấn nửa cái hồ lô xuống mặt nước. Mượn sức phóng lên. Rồi trên không tà tà lướt đi. Rồi lại dùng tay ném hồ lô ra. Đến lúc chàng rớt xuống mặt nước. Hồ lô đã nổi trên mặt nước. Nhờ sẵn cho chàng đặt chân. Chàng điểm chân nhẹ trên hồ lô. Dụng toàn lực tung mình. Qua phía bờ bên kia. Khi chàng hạ mình xuống Ngọc Phương và thương nhân đều chạy đến đầy giã ngạc nhiên. quan Sơn Nguyệt quay đầu nhìn mặt nước. nữa cái hồ lô kia đã biến mất rồi. Thương nhân hoàng màng nói. Hoàng Đại Hiệp, chuyện gì vậy? quan Sơn Nguyệt mỉm cười. Không có gì, dưới nước có người muốn đùa với bọn ta đó mà. Thương nhân thất sát nói. Dưới nước có người sao? Ngọc Phương bỗng hiểu ra. Dĩ nhiên là có người, nếu không sao hồ lô lại chạy được thường nhân le lưỡi <cười> Quái sự, quái sự Ai hạ cả đời sinh nhai trên sông nước Lấy công phù dưới nước mà nói Thì tuyệt không thua kém bất cứ ai Nhưng gặp phải cái thứ nhược thủy này Cứ như tài bị trói Người đâu có thể ở dưới vận động như vậy Công phù dưới nước quả thật phải nói là Ngọc Phương cười nhẹ Tồng phù dưới nước của người, chưa chắc đã cao hơn huynh, chỉ có là thiết bị hộ thân xảo Diệu Quỳnh bất tất phải tự hạ mình như vậy. Thương nhân không tin, nhược thủy đỡ lông ngỗng còn không nổi, thiết bị hộ thân gì chứ? Ngọc Phương cười lạnh, thiên hạ không có gì là tuyệt đối đâu, vật này khắc chế vật kia, cái hồ lâu đó không chìm trong nhược thủy rõ ràng, nhược thủy cũng có vật khắc chế vậy. Thương nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Không sai, Hoàng Đại Hiệp lúc nãy ném đứt cái hồ lô. Mượn sức mà phóng tới bờ bên này, xảo diệu cực kỳ. Sao Hoàng Đại Hiệp lại nghĩ ra hồ lô không bị chìm dưới nhược thủy vậy? Hoàng Sơn Nghĩa cười nhẹ. Nhâm bằng nhược thủy tam thiên, ngã chức, thủ nhất, biều ẩm. Dù cho nước nhược 3.000 ta chỉ lấy một bầu uống. Ta nhớ tới hai cái câu đó mà linh cảm. Nên mới mượn cái bầu đó vượt qua nhược thủy Thường nhân động dung nói Đại hiệp không hổ là kiến thức hơn người Hoàng Sơn Nguyệt khoát tay Mặc lộ giá u sầu Thường nhân nói mấy câu vô vị đó Ta cảm thấy thực tình có chỗ không hay Thường nhân giật mình Có gì là không hay Hoàng Sơn Nguyệt đáp Đây là chỗ ẩn thân của sư phụ ta Hiện tại lại xảy ra chuyện này Rõ ràng là có chỗ kỳ quái Người ở dưới nước lúc nãy võ công Xem ra rất là cao thâm Xem chừng y chuyên tâm đối phó với ta Từ đó có thể xì ra rằng Thương nhân nghĩ ngợi Sao đại hiệp biết người dưới nước Chỉ muốn đối phó với đại hiệp Hoặc sân nghiệp nhíu mại Lúc Ngọc Phương nhảy lên Hồ lô qua suối Nàng khinh thân rất nhẹ Hồ lô dẫn chìm đi một chút Lúc ta nhảy lên đã cố ý dùng thân pháp nặng Hồ lô lại không động đậy Khi đó trong lòng ta đã có điểm hoài nghi. Thương nhân lắc đầu nói, Tại hạ thật không hiểu ý của đại hiệp rồi. Hoàng Sơn Nguyệt thở dài, Chuyện rất rõ ràng thôi, Kình đạo của ta đủ để làm nát bét cái hồ lô, Nhưng người đó đã dụng ám lực quá giải kình đạo của ta. Ngọc Phương lại hỏi, Nếu là ý tốt của người ta giúp mình qua suối thì sao? Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu, Nếu y có hảo ý, đã không dùng ám trình bảo toàn hồ luôn. Càng không cần núp ở dưới nước giúp ta qua suối. Ông lực của ta đủ để nhờ vào cái bầu đó mượn lực qua suối hà tất cần y giúp đỡ. Thương nhân gật đầu, có lý. Vậy đại hiệp nghĩ dụng ý của người đó là làm gì hỷ hả? Quang Sơn Nguyệt đáp. Y muốn lợi dụng sự nguy hiểm của nhược thủy, đi tới nửa chừng sẽ hạ thủ làm hại ta. Vì vậy ta phải hành động trước Thường nhân nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi Đại Hiệp nói tới chuyện đó Thật sự là muốn bọn tại Hạ làm gì Ban Sơn Nguyệt trầm tư rồi nói Ta nghĩ người đó cố ý hại ta Tuyệt không thể chỉ một lần sắp xếp Trước mặt nhất định còn rất nhiều cảm bẫy Các vị bất tất phải teo ta mạo hiểm Để một mình ta dò thử là biết Ngọc Phương lắc đầu Không được Đại Hiệp đi không bằng để mũi đi Quang Sơn Nguyệt ngạc nhiên. Để mũi đi có gì là ai đâu. Ngọc Phương cười cười. giả như dụng ý của người đó. Chỉ muốn đối pháp với Đại Hiệp. Thì có bao nhiêu chỗ mai phục. Cũng không nhằm vào mũi mà phát động. Mũi đi qua rồi. Có thể đem tình hình về báo cho Đại Hiệp biết. Không phải hay hơn sao. Thương nhân lập tức nói. Biện pháp đó không tệ đâu. Tình hình trước mắt là. Nhất định tôn sư không còn ở đây. Để Ngọc Phương cô nương đi. Trước dọa đường là thỏa đáng nhất. quan Sơn Nguyệt nghĩ ngợi. Cũng được, phía trước có một ngôi nhà cỏ. Đằng sau là dịch thẳm, không có lối đi. Mỗi vào ngôi nhà cỏ, xem tình hình ra sao đi. Ngọc Phương dạ một tiếng, liền phi thân tới trước. Lát sau thấy nàng, kéo hai tử thi trở lại thần sắc cực kỳ ngưng trọng. quan Sơn Nguyệt vừa thấy hai cổ tử thi đó. Lập tức biến xác định phóng tới Ngọc Phương trắng đường là lớn lệch Không nên đụng vào quan Sơn Nguyệt ngay người ra Sao vậy? Ngọc Phương ra dẻ nghiêm trọng Hai thi thể này là ai vậy? quan Sơn Nguyệt tan nát cõi lòng Nước mắt rơi lãi trả nghiến răng đáp Một người là mẫu thân của ta Người kia là Lý Trại Hồng Bà ta là hảo hữu của mẫu thân ta lúc sinh tiện Vì chuyện của mẫu thân mà đến đây quan Sơn Nguyệt từng đem chuyện của mình kể cho Ngọc Phương biết Nên Thị đối với hai cái thi thể này cũng rất quen thuộc Thị lập tức gật đầu Thủ đoạn thật là độc địa Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi Mùi nói gì vậy? Ngọc Phương phẫn nộ Mùi nói người bố trí hầm bẫy có thể coi là người âm hiểm nhất trong thiên hạ Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm Quang Sơn Nguyệt hỏi Tàn nhẫn thế nào? Ngọc Phương đặt thi thể xuống rồi đáp Mùi tiến vào căn nhà cỏ không thấy gì khác Chỉ có hai cổ tử thi này bị treo trên xài nhà Bụi tháo hai thử thi xuống Rồi mới phát hiện mình đã trúng độc qua Sơn Nguyệt thất kịch Đọc gì? Ngọc Phương đáp Là một thứ vô hình độc phấn kịch liệt nhất Rắc từ đây tới y phục của thi thể Ai dính vào sẽ biến thành một dũng máu Quang Sơn Nguyệt bây giờ mới hiểu Tại sao thị không cho mình đụng vào thi thể Ở trong lòng chàng Quảng Kinh không biết ai đã bố thí cảm bẫy này? Tràng lên tiếng hỏi, còn cô nương thì sao? Ngọc Phương cười khổ, "Muội không sao, ít ra thì trong thời gian ngắn cũng chưa phát tác, đợi khi về tới vạn ma sơn trang, trang chủ sẽ có biện pháp giải độc cho muội." Hoàng Sơn ngật kinh ngạc, "Muội nói độc tính nghiêm trọng như vậy sao lại không khẩn trương lo liệu?" Ngọc Phương đáp, "Đó là vô hình âm độc, truyền để đối phó nam nhân." Nữ nhân dính vào phải cả năm cũng chưa phát tác. Quang Sơn Nguyệt mặt mày nghi hoạt ngẩn ngơ nói, sao mùi biết rõ như vậy? Ngọc Phương đáp, lúc ở dông hồn đệ nhất giới của dạng ma sơn trang, đại hiệp đã thấy những hoạt thi cục tai cục chân tàn khuyết có phải không? Chúng đều là tác phẩm của thứ vô hình âm độc đó. Âm độc dùng cho nam nhân, dương độc dùng cho nữ nhân. Nếu âm dương độc mà dùng trên mình một người sẽ tạo thành những hoạt thi nửa sống nửa chết Hoàng Sơn Nguyệt nghĩ đến thảm cảnh Trong dông hồn hắt ngục Thì không khỏi rùng mình Chàng thừa người ra một lúc rồi mới lên tiếng hỏi Vậy chất độc mũi trúng có phải là âm độc và có giải được hay không? Ngọc Phương gật đầu May mà người hạ độc còn chưa nghiên cứu độc dược tới nơi tới chốn Mùi vừa tháo thi thể của hai vị phu nhân xuống Bất chợt phát lạnh ở trong người Nên phát giác ra Liền dùng lực ép chất độc vào hai tay Về đến trang mùi sẽ nhờ trang chủ Chặt bỏ hai tay rồi Dùng giái dược cũng còn ít Hoàng Sơn Nguyệt thần sắc thảm não Vậy là hai tay của muội phải bỏ rồi ư Ngọc Phương cười khổ Phải Nhưng còn đỡ hơn biến thành hoạt thi Chỉ ít là muội không thể nấu nướng cho Đại Hiệp ăn nữa Tuyệt kỷ nấu nướng coi như sẽ bị thất truyền đó. Á còn rưỡng cười được, Còn Hoàng Sơn Nguyệt không nén nổi rơi lệ. Ngọc Phương nhẹ thở dài nói, Hoàng Đại Hiệp đừng thương cảm vì muội như vậy. Thật sự là mụi cảm thấy an ủi, Vì đã được hy sinh. Kiếp này cho Đại Hiệp. Nếu để Đại Hiệp dính vào thứ độc này, muội mới thấy trăm ngàn lần đáng chết. Hoàng Sơn Nguyệt nghe càng thấy bức giấc, Càng thấy mình mang nợ. Nếu thị không đi dùm chàng. Khi chàng nhìn thấy thi thể của mẫu thân và lý trại hồng bị treo trên xà nhà. Nhất định chàng sẽ bất chấp tất cả mà tháo xuống. Chàng dĩ nhiên phải trúng độc kế của người ta. Mọi bố trí của y đều sắp xếp nhằm vào chàng. May là quỷ khiến thần xuôi Ngọc Phương đi thay. Nhưng người đó là ai? Chàng còn đang nghĩ ngợi. Ngọc Phương lại lên tiếng ngồi. Hoàng Đại Hiệp, trong số cựu gia của Đại Hiệp. Có ai giỏi nghề dùng độc không? Quang Sơn Nguyệt thở dài. Ta không biết chắc. Trong số cường nhân của ta những người như tạ linh dận, vợ chồng kỳ hảo, khổng linh linh đều có hiểu biết về độc dận. Thương nhân lúc này sáng lợi. Tài hạ nghĩ không thể là những người đó đâu. Nếu bọn chúng biết sử dụng thứ độc lợi hại như thế này, nhất định đã sớm dùng rồi, không đợi đến ngày hôm nay. Quang Sơn Nguyệt cũng gật đầu. Không sai, nếu vậy thì ta không sống nổi với ngày hôm nay đâu. Ta thật không nghĩ ra là ai. Ngọc Phương nghiến rằng, nói, bất kể là ai, khi tìm ra ý mũi nhất định sẽ mắc ý nếm thử mùi vị trong dạng ma sơn trang, còn có nhiều thứ độc vật lợi hại hơn nhiều. Quang Sơn Nguyệt không đồng ý với tư tưởng dụng độc trả độc của thị, nhưng thấy thị đang phẫn nộ kịch liệt chàng vô phương khuyên giải. Chàng ngắm nghĩ lại rồi hỏi, Ngọc Phương, Mọi không phát hiện ra gì khác sao?" Ngọc Phương đáp, "Không. Trong đó một bốn người cũng không có." Quan Sư Nguyệt lại băn khoăn nghĩ tới ma nữ lão lão Ôn Kiều, sư phụ Độc Cô Minh cùng Lâm Hương Định, lại còn Linh Cô, họ hiện đang ở đâu? Còn sống hay đã chết rồi? Lý Trại Hồng mang thi thể của mẫu thân đến đây tìm Ôn Kiều là để kết liễu đoạn quá khứ về lưu Dật phu. Nhưng Lý Trại Hồng chết như thế này, ôn Kiều lại không biết đi đâu. Sao không thấy họ đâu? Vấn đề này vô phương giải đáp, không biết tìm ai mà hỏi. Đột nhiên trong lòng của chàng thoáng qua một tia sáng. Muốn giải quyết những vấn đề này chỉ còn có một manh mối đó là nguyên nhân cái chết của Lý Trại Hồng. Biết Lý Trại Hồng tại sao chết, có thể suy ra bà ta đã gặp ai, bị ai giết, bằng cách gì và vào lúc nào. Chàng lập tức báo Ngọc Phương, phiền mụi kiểm tra di thể của Lý Tiên Tử xem, nguyên nhân cái chết của bà ta. Đoán thử thời gian bà ta chết, mụi xem cho kỹ có mạnh mối gì không. Nói xong chàng cùng thương nhân quay đi để tiện cho Ngọc Phương cởi bỏ y phục của bà ta. Kiểm tra thân thể một lượt, nào ngờ chỉ trong khoảnh khắc, sào lưng đã nghe Ngọc Phương kêu lên. Bà ta chưa chết, quan Sơn Nguyễn thất kinh, quần cả... Chuyện cố kỳ Liền quay mình lại rồi hỏi Cái gì bà ta chưa chết ư Ngọc Phương phanh ngực áo của Lý Trại Hồng Áp tay trên ngực của bà ta Thân thể bà ta bất động Nhưng tim vẫn còn đập nhẹ Rõ ràng chưa chết hẳn Ôi thật là lạ qua Sơn Nguyệt nói ngay Vậy bọn ta mau đem bà ta lên ngủ đài sân Phụ thân của Trương Thanh Thanh là Trương Dân Trúc Là thần y giỏi nhất Không chừng cứu được bà ta đâu Ba người liền mang Lý Trại Hồng Giỏi vàng tiến về hướng ngũ Đại Sơn quan Sơn Nguyệt sợ Lý Trại Hồng Không chi trì được lâu Giận mình không thể một bước tới nơi Tiếc là sự tình không như ý nguyện Trên mình Lý Trại Hồng dính đầy âm độc Chỉ có một mình Ngọc Phương Có thể chạm tới bà ta Mà Ngọc Phương sau khi nhiễm âm độc Hành động không như trước được nữa Mấy ngày đầu thì còn gắn gượng Sau đó đi càng lúc càng dẫm quan Sơn Nguyệt cùng thương nhân Buộc phải nhẫn nại Đợi thị lại không thể mở miệng thúc dục. Họ cũng thấy hành động của Ngọc Phương thập phần miễn cưỡng, đi liên tục mấy ngày mặt mày gầy ốm từ tỷ quá sức. Mới nửa đường mà đã mất bảy ngày trời rồi. Sang ngày thứ 8, Quan Sơn Nguyệt thấy bước chân của Ngọc Phương lão đảo hai mắt đỏ ngầu, thân mình lắc lư mà thị vẫn cố gắng bước. Quan Sơn Nguyệt không nhịn được nữa mở miệng khuyên: "Ngọc Phương, muội quay về vạn ma sơn trang đi." Ngọc Phương chỉ Lý Trại Hồng Vậy không cứu bà ta sao Quang Sơn Nguyệt đáp Dĩ nhiên là phải cứu Bọn ta có thể đưa bà ta đi mà Ngọc Phương cười khổ Nếu hai vị có thể đưa đi Thì mũi đã không cần phải chịu gian khổ làm gì Tâm mạch của bà ta đã yếu đến cùng cực Chấn động nhẹ cũng có thể mất mạng đó Quang Sơn Nguyệt không còn biện pháp gì hết Hình hình của Lý Trại Hồng rõ ràng không chịu nổi Cơn sóc Xe ngựa cũng không đi được Không có người cổng bà ta là không sống Nhưng ngoại trừ Ngọc Phương ra Còn ai có thể tiếp xúc với bà ta chứ quan Sơn Nguyệt bối rối vô cùng Nghĩ mãi không ra biện pháp gì tốt hơn do dự một hồi rồi mới lên tiếng hỏi Bọn ta mới đi được nửa đường thôi Mũi còn chịu đựng được không Ngọc Phương thở dài nhẹ nhẹ nói Âm độc đó thật lợi hại Nội thể của mũi trái bổng như một đống lửa tiêu hết cả thể lực Nhưng mỗi nhất định sẽ cố gắng đến cùng. Quảng Sơn Ngược lên tiếng hỏi. Dạng nhất muội không ráng nổi thì sao? Ngọc Phương buồn bã. Không còn biện pháp gì khác. Chỉ biết ráng sức mà thôi. Thường nhân lúc này nói. Đến ngủ Đài Sơn rồi. Cứu sống được bà ta. Hãy còn chưa chắc đâu. Vì một chuyện không chắc mà bắt Ngọc Phương cô nương liều mạng. Hình như có vẻ quá miễn cưỡng Và không đáng. Ngọc Phương lát đầu. Không vẫn có thể cứu bà ta Còn có thể cứu chính mụi Nên mụi mới bất chấp mọi thứ mà đưa bà ta đi Quang Sơn Nguyệt ngạc nhiên Sao lại là cứu chính mụi Không phải Nguyễn Hoa có thể giải độc cho mụi sao Tộc phương lát đầu Trang chủ không thể giải độc cho mụi Chỉ có thể bảo toàn tính mạng Phải khát bỏ hài tài Quỷ mất võ công muội sống cũng như chết quan Sơn Nguyệt thẩn thờ nói Đến được ngũ Đài Sơn Vẫn chưa nhất định có thể cứu muội mà Ngọc Phương nói, ai cũng nói trường dân trúc là thần y đương đại. Có lẽ ông ấy có phương pháp, dạng nhất không được, mỗi sẽ trở về nhờ trang chủ cũng kịp. Quang Sơn Nguyễn không biết nói gì, chỉ biết nhìn thị nghiếm răng chịu khổ. Lát sau cả bọn đã đến dùng Tấn Nam. Dào một tiểu trấn có tên là Khúc Đình dưới Thạc Nhạc Sơn. Ngọc Phương đi đường quá mệt nhọc. Tìm vào một căn tiểu điếm đều tức ngưng thận. quan sơ nguyệt mặt mại buồn bá rầu rỉ, Đói ẩm cùng với thương nhân. Trời mới vào đông, cảnh vật tiêu sơ. Ngoại cảnh càng làm cho tâm hồn thảm não, trán của chàng, càng hàng nhiều nếp nhăn lo lắng. Thương nhân uống được mấy chén chợt dỗ bạc. Bọn ta thật quá ngu đi, sao không nghĩ ra chứ? quan sơ nguyệt hỏi ngay, Thương Huỳnh nghĩ ra chuyện gì vậy? Thương Nhân cao hứng đáp. Bọn ta không cần phải đi khổ vậy. Có thể mời trương lão tiên sinh đến đây mà. Quang Sơn Nguyệt cũng giật mình. Đúng vậy. Một lần đi một lần về có lẽ phiền hà một chút. Nhưng so với bọn ta đi kiểu này còn nhanh hơn nhiều. thường Huỳnh ở lại đây lo lắng dùm. Để ta lên ngựa đi liền. Thương Nhân lên tiếng nói ngài. Ở đây tại hạ không lo nổi đâu. Để tại hạ đi hay hơn Quang Sơn Nguyệt lúc này hỏi Sao vậy Thương huynh đi chắc gì mời được trương tiến sinh Thương nhân nói Không thành vấn đề Lệnh chủ có thể viết thư nói rõ tình hình Thương lão tiên sinh nếu chịu giúp Nhất định sẽ đến liền quan Sơn Nguyệt hỏi Để tự ta đi không hay hơn sao Thương nhân cười Lệnh chủ đi đương nhiên là hay Nhưng lệnh chủ đã quên Chuyện bị ám toán dưới nhược thủy rồi sao Người đó nhất định đang theo sao bọn ta đó. quan Sơn Nguyệt bàn hoàng. Sao huynh biết? Thương nhân mỉm cười. Chuyện rõ như ban ngày. Người đó phải lén lúc ám toán tập kích. tức là lo sợ gió công của lệnh chủ. Nhưng y còn chưa đắc thủ. Tự nhiên không chịu bỏ qua đầu quan Sơn Nguyệt gặp đầu. Cho dù y có theo dõi thì đã làm sao? Thương nhân lúc này đáp. Người đó đã xuất hiện tại du sừng. Tất nhiên có liên hoàng đến vụ hạ độc trên thi thể. Nếu lệnh chủ bỏ đi y hạ thủ với bọn tại hạ e rằng công phu hèn kém của tại hạ không ngăn chặn được y. Quang Sơn Nguyệt nghĩ ngồi. Ta mà lưu lại thì y sẽ không hạ thủ sao? Thương nhân đã. Bọn ta bình an đi 7-8 ngày đường là nhờ lệnh chủ còn có mặt. Vì vậy lệnh chủ ngàn vang lần không thể bỏ đi. Còn chuyện mời người thì ai đi cũng được mà. Quang Sơn Nguyệt trầm ngắm. Dã như người đó biết hành động của huynh. Hoài sàng hạ thủ với huynh thì sao? Thương nhân cười. <cười> tại hạ Nghi không đến mức đó đâu. y theo sau bọn ta chỉ ở đằng sau mà theo dõi. Nhất định không dám đến gần. Nghe lén mình nói chuyện. Quang Sơn Nguyệt lắc đầu nói. Không biết được. thường nhân thôi. Điểm đó tại hạ nắm chắc. Từ khi rời khỏi du sơn, không lúc nào tại hạ không tập trung chú ý hoàn toàn không phát giác nhân vật khá nghi nào. Hoàng Sơn Nguy cười khổ, chân nhân bất lộ tướng. Thương nhân lắc đầu, không, tại hạ sông pha giang hồ bao lâu nay, tự tin con mắt của mình không làm được. Người đó luyện gió công, bất kể che giấu hành tung kỹ đến cỡ nào, tại hạ vẫn có thể nhìn ra. Quang Sơn Nguyệt trầm ngắm do dữ Thương nhân lên tiếng tiếng Còn một lý do nữa Mục đích hạ độc của y Chỉ là hãm hại lệnh chủ Chỉ cần lên chủ ở lại không đi Y tuyệt không thể chú ý đến tại hạ Lý do này đã thuyết phục được Quang Sơn Nguyễn. Chàng bèn lên tiếng nói Được Vậy nhờ Thương huynh lập tức khỏi trình từ khỏi viết Thương huynh đến ngũ đài sơn Đi tìm Trương Thanh Thanh trước Nhờ nàng mời trương dân trúc Thương nhân hoài nghi Nói miệng không có bằng cớ Người ta có tin tại hạ không Quang Sơn Nguyệt rút minh đà lĩnh Ở trong bọc ra rồi nói Thương huynh giữ cái này làm tính vật Họ nhất định sẽ tình Thương nhân tiếp nhận lệnh bài Trịnh trọng bỏ vào trong áo Rồi đứng dậy táo từ Thế thì tại hạ đi ngay Còn lĩnh chủ ở lại đây phải không Quang Sơn Nguyệt thở dài Hey, nếu Ngọc Phương còn chịu đựng được Thì bọn ta vẫn đi về phía trước Để tranh thủ thời gian Nhưng nhất định ta sẽ tìm cách báo cho huynh biết chỗ Thương nhân gật đầu cáo từ Hoàng Sơ Nguyệt nghỉ ngợi chốc lát Rồi cũng vào bên trong Ngọc Phương đang ngồi bên giường Tựa dách nghỉ ngơi Thấy chàng đi vào liền lên tiếng hỏi Chúng ta đi ngay ư Hoàng Sơ Nguyệt lát đầu Không Hôm nay không đi nữa Mụi cứ nghỉ ngơi đi Sớm mai chúng ta mới lên đường Trong vòng hai ngày đi đến dĩ Hầu Lĩnh là được rồi Ngọc Phương ngẩn người ra Vĩ Hầu Lĩnh cách ngủ đài sơn còn xa mà Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Ta đã sắp xếp rồi Chỉ cần đến đó là được Ngọc Phương nói Thế thì đi sớm Càng đến sớm hơn chứ sao Quang Sơn Nguyệt lát đầu Đến sớm hơn cũng vô dụng Mụi đừng lo lắng nhiều Nghỉ ngơi cho khỏe đi Nói xong chàng nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng của Ngọc Phương. Ngọc Phương cũng không dám quấy rầy Quang Sơ Nguyệt nữa. thấy là hai người yên tĩnh một đêm đợi sáng hôm sau dậy sớm lên đường. Được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần của Ngọc Phương phấn chấn hơn nhiều. Hôm sau họ đi được gần trăm dặm đường núi. Đến đêm lại nghỉ sớm. Hôm sau nữa thì chỉ mất có nửa ngày đã đến dĩ hầu lĩnh. Đến đó Quang Sơn Nguyệt dừng lại không đi tiếp nữa. Cũng không tìm lữ điểm để trọ. Ngay cạnh đường lên núi, trên đỉnh của Dĩ Hầu lĩnh, Quan Sơ Nguyệt tìm thấy một tảng đá lớn có thể tránh gió, liền bảo với Ngọc Phương đặt lý trại hồng xuống để nghỉ ngơi, còn bản thân chàng ngồi xếp bằng định thần trước mặt của hai người. Ngọc Phương kinh ngạc nhịn không nổi lên tiếng hỏi: "Quan đại hiệp, sao chúng ta dừng lại ở đây?" Quan Sơ Nguyệt mỉm cười, Nghĩ ở đây thì Ai từ phía trước trở về chắc chắn sẽ gặp được chúng ta, còn nếu ở phía sau có động tĩnh gì thì ta có thể lo lắng được cho các vị." Ngọc Phương lên tiếng hỏi, "Phía sau, ừ, phía sau làm gì có ai?" Quan Sơn Nguyệt mỉm cười nói, "Ta cũng hy vọng là không có, để chúng ta có thể yên tĩnh hết đêm này. Ngọc Phương ẩn người ra, "Chúng ta nghỉ đêm ở đây xong." Quan Sơn Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy, không phải mùi đã quên Là ở trong rừng quang vắng rồi sao? Ngọc Phương cười, đó là lúc bắt buộc, còn bây giờ đâu cần phải vậy? Hoàng sư Nguyệt nghiêm chỉnh nói, Ngọc Phương, bây giờ có thể là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của mụi đó. Mụi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng cũng phải chú ý, lỡ xảy ra việc gì, muội cũng đừng lo, tự cố hết sức bảo vệ lấy mình. Nếu có thể thì mũi lo lắng cho Lý Trại Hồng Nhưng nhất định đừng để mình bị thương Ngọc Phương nghe chàng nói nghiêm túc như vậy Bèn không dám hỏi thêm gì nữa Đây là thói quen tốt mà thì đã luyện được ở dạng ma Sơn trang Yêu cầu quan trọng nhất mà Điền Nguyễn qua bắt buộc thuộc hạ của mình Là khi có mệnh lệnh phải biết phục tùng Nhờ kỷ luật sắc thép như vậy mà mọi bí mật mới được giữ gìn Quang Sơn Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần Âm trí cực kỳ tỉnh lặng, trong dòng 50 trượng bất kể tiếng động lớn nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của chàng. Sau nửa canh giờ yên tĩnh, màn đêm đã buông xuống rồi, màn đêm bao trùm hết cả dạng vật quanh núi đồi, khí lạnh đã bắt đầu lan tỏa ra. Nhưng quan Sơn Nguyệt là một con người không còn sợ nóng lạnh nữa, chàng chỉ lo là Ngọc Phương và Lý Trại Hồng có thể chịu đựng không nổi. Nhưng thấy họ ngồi tựa vào nhau mà ngủ rất yên bình, nên cũng khá yên tâm được phần nào. Tiếng lá khô xào xạc, tiếng quả kêu xa, chung quanh đầy vắng lặng. quan Sơ Nguyệt đã cảm thấy hơi mệt mỏi, thì trên đường núi bóng truyền đến tiếng gió ngựa Tiếng gió ngựa đến từ phía sau, quan Sơ Nguyệt định thần chăm chú nhìn lại, Ngọc Phương cũng đã thức dậy ngỡn đầu lên nhìn. Khoảng khắc sau xuất hiện một bóng người, càng đến gần càng nhìn rõ hơn, đó là một hán tử trung niên tướng mạo tầm thường. Tưới một con ngựa ốm yếu, sao yên là một bao hành lý và một chiếc rương gỗ nhỏ. Quần áo của y cũ kỹ, nhét nhát, trời tháng 10 đã lạnh, mà chỉ phát một chiếc áo màu xanh mỏng manh. Hình như y cũng sợ lạnh, cứ ngồi co rúm trên lưng ngựa. Dẫn đi tiếp qua mặt của quan Sơn Nguyệt không dừng lại quan Sơn Nguyệt nghĩ y chính là một người khách nhân bình thường mà thôi Nhưng qua khỏi mười mấy trường Y bỗng cho ngựa quay đầu tiến lại kế bên họ Y chần trừ trong chốc lát rồi mới lát đầu nói Ta tưởng mình bị qua mắt nào ngờ có người ở đây thật quan Sơn Nguyệt thấy y đi rồi mà quay lại bèn cảnh giác hơn Chàng lãnh đảm rồi hỏi Bọn ta vẫn ở đây Chẳng lẽ các hạ không nhìn thấy Y mỉm cười rồi nói Nhìn thấy rồi Nhưng mắt của ta nhìn không được rõ ràng lắm Cảm thấy có người lại không dám tin Nên mới đi khỏi đây Hoàng Sơn Nguyệt hỏi Thế thì tại sao các hạ lại quay về đây thì giấu hai bàn tay vào trong áo Rồi lắc đầu Đừng có nói vậy Chúng ta đều là người đi đường Gặp hoạn nạn nên tương trợ lẫn nhau Huống hồ đứng trên lập trường y đức Thì ta cũng không thể thấy chết mà không cứng Thần sắc của quan Sơn Nguyệt hơi thay đổi Tại sao các hạ biết bọn ta sắp chết chứ Y đưa tay chỉ vào Lý Trại Hồng nói Ta đang nói đến bệnh nhân này nè quan Sơn Nguyệt vẫn lạnh nhẹ Tại sao các hạ biết bà ấy đang bệnh Y mỉm cười Chuyện rất rõ ràng thôi Các vị phục sức sang trọng Không phải loại người không ở nổi khách sạn Phải ngủ lề đường Quang Sơn trong đêm khuya như thế này Nhất định là có người bị bệnh quan Sơn Nguyệt lại hỏi Chúng ta ở đây có ba người Sao các hạ chỉ đích danh bà ấy đang bệnh Y trả lời Còn rõ ràng hơn nữa Khi ta đến đây hai vị đều tỉnh lại Chỉ có vị phu nhân này là không cử động gì cả Đương nhiên là bà ấy đang bệnh rồi Ngọc Phương nhịn không nổi lên tiếng Có thể bãi đang ngủ thì sao Đi lát đầu Tiểu thư đừng có đùa nữa Tại hạ vốn hành nghề y Có cảm giác rất nhạy bén dơi bệnh nhân Chỉ cần thoáng nhìn một cái là biết ai mắc bệnh hay không rồi Quang Sơn Nguyệt à một tiếng À thì ra các hạ là một vị đại phu Y cấp tay rồi nói Không dám không dám Ta họ Dương Tên Diệu Dân Ở huyện Linh Thạch ở phía trước tương đối có dành tiếng Ngọc Phương bất giác vị cười lên tiếng Thì ra là dương yếu mạng tiên sinh Ý kinh hải nói Tại sao tiểu thư biết được biệt hiệu của tại hạ Chẳng lẽ đã từng đến tại xá rồi hay sao Ngọc Phương hự một tiếng rồi đáp Chỉ cần nghe thấy đại danh của tiên sinh Lỡ ta mắc bệnh cũng không dám tìm tới tiên sinh để chữa trị Ý ngẩn người ra một tí rồi mới hiểu ha Thì ra tiểu thư nói giỡn Đúng là cái tên của tại hạ không được ai Thường bị người khác độc chợt Diệu dân thành yếu mạng Yếu mạng nghĩa là đòi mạng Đồng âm với diệu dân Nhưng nếu hai vị đến đó tìm hiểu sơ qua Sẽ hiểu rõ y đạo của Tài Hạ như thế nào Không dám so sánh với qua đà hay biển thước Nhưng ít ra Tài Hạ cũng từng cứu được sinh mạng của rất nhiều người Ngọc Phương mỉm cười Ý lý của tiên sinh tình thông Thì bệnh nhân rất nhiều mới phải Nhưng diệu dân ôn tồn nói Hành y là một nghề lương thiện. Chuyện cứu nhân độ thế thì đâu cần quan tâm đến chuyện nhiều ít bệnh nhân. Ngọc Phương lại nói. Tử nữ muốn nói tiên sinh đã giỏi nghề y. Thì chắc chắn không ít người tìm đến để chữa trị. Dương Diệu Dân mới hơi mỉm cười rồi nói. Thại hạ vừa đến trấn Nam qua. Chẩn bệnh. Đàn trên đường đi về. Ngọc Phương lại mỉm cười. Đường xa như thế người ta cũng đến thỉnh tiên sinh. Vậy đủ thấy y thuật của tiên sinh rất cao minh. Dương Diệu Dân cười. cười, hai chữ Diệu Dân mà hiểu là đòi mạng. Có một cách giải thích khác, bất kể là chứng bệnh nan y nào, chỉ cần ta cho thuốc là khỏi ngay. Dù cho người đã chết rồi, chỉ cần không quá ba canh giờ, thì ta vẫn có thể đòi lại mạng của y từ tự... tử môn quan trở về. Ngọc Phương cười hỏi, tiên sinh đã có khả năng diệu thủ hồi xuân. Sao cuộc sống con vẻ khó khăn vậy hả? Dương Diệu Dân than thở. Vấn đề tuy ta tinh thông y thuật, Nhưng vẫn không chữa trị nổi một loại bệnh nan y, Mà người trên thế gian lại phần nhiều mắc chứng bệnh này. Ngọc Phương Hiếu Kỳ hỏi, Bệnh gì vậy? Dương Diệu Dân phấn khích nói, Bệnh ngu xuẩn đó. Họ không hiểu được ý nghĩa của hai chữ yếu mạng của ta. Chỉ nghe là sợ. Người giàu có mắc bệnh thì không dám tìm ta. Ai nghèo đến nỗi không thể đi khám đại phu nào khác thì mới tìm đến ta. Hơn nữa nhiều lúc ta đã trị bệnh không công, còn bố thí cả thuốc nữa. Nên nhà có mấy mẫu ruộng nghèo nàng cũng mất sạch vào trong đó. Chẳng trách gì cuộc sống của mình không được đầy đủ. Ngọc Phương cười khẽ. Thế thì sao tiên sinh không sửa lại cái tên của mình? Dương Diệu Dân phẫn nộ. Ta hành y cũng là hành đạo. Không phải là mua bán thì hà tất phải thay đổi cho hợp với khẩu vị của người này người nọ. Tùy quân tử nghèo nàn nhưng vẫn không thể đổi đạo của mình. Tại sao phải thay đổi tên của mình chứ? Ngọc Phương nhịn không nổi cười nói. tiên sinh đã quá tào nhã thanh khiết thật là đáng kính. Dương Diệu Dân mỉm cười. Không có chi. Còn dĩ phụ nhân này không biết bị bệnh gì có thể cho ta bắt mặt một tí được không? Y vừa nói xong đã cúi người xuống Ngọc Phương muốn cản nhưng bị Quang Sơn Nguyệt chẩn lại Nàng không hiểu trừng mắt nhìn Quang Sơn Nguyệt rồi vội nói Không thể chạm vào người đàn bà ấy Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Y đạo của Dương Tiên Sinh cao minh không sợ truyền nhiễm đâu Dương Diệu Dân cười Các hạ nói đúng lắm A đã là đại phu thì làm gì mà sợ truyền nhiễm chứ Y vừa nói Vừa lấy trong tay áo ra một sợi chỉ nhung đưa cho Ngọc Phương rồi bảo Nhờ tiểu thư ấn đầu dây này trên mạch của phu nhân Ngọc Phương ngẩn ra nói Để làm gì? Dương Diệu Dân Cười nói Để bắt mạch Nam nữ thọ thọ bất thân mà Tuy là đại phu cũng phải tránh tỷ hiểm Dùng chỉ để bắt mạch vẫn có thể biết được bệnh gì đó quan Sơn Nguyệt nói Dương tiên Sinh Chúng ta đều là những người qua lại trên giang hồ Không cần chú ý đến tiểu tiết Cô cô của ta mắc bệnh rất nặng, nếu không tự tay bắt mặt thì làm sao biết được bệnh tình thật sự. Dương Diệu Dân nói nghiêm chỉnh, các hạ nói có lý, nhưng lễ nghi là quấn thị của thánh nhân, không thể không tuân thủ. Các hạ yên tâm đi, ta chỉ cần sợ chỉ này, bất kể là bệnh gì, và như thế nào cũng biết được. Những phi tầng cung nữ ở trong cung đình có bệnh, Thái Y vẫn dùng phương pháp này để chuẩn bệnh kia mạng. Ngọc Phương cầm lấy đầu dây, đang muốn ẩn lên cổ tay của Lý Trại hậu quan Sơn Nguyệt bỗng khẽ đá Ngọc Phương một cái rồi nói. Mụi có biết mặt ở đâu không? Ngọc Phương nghe vậy hơi kinh ngạc, nghĩ lại mới hiểu ý của quan Sơn Nguyệt bèn nói. Dương tiên sinh, sợ này tiểu nữ chưa bao giờ bắt mặt, không biết mặt ở đâu hay là tiên sinh đích thân bắt mặt đi. Dương Diệu Dân đưa tay chỉ nói, chính là ở chỗ này. Đầu ngón tay của Dương Diệu Vân còn cách mặt của Lý Trại Hồng hơn một tắt, chỉ rất rõ ràng, chính xác. Ngọc Phương không làm gì được, chỉ còn cách ấn đầu dây trên mặt. Dương Diệu Dân kéo căng sợi dây ra, ấn đầu dây kia vào lưng bàn tay của mình, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa tay làm hiệu cho Ngọc Phương, đổi sang tay khác. Sau khi bắt mặt cả hai tay rồi, Dương Diệu Dân thu lại sợi dây, im lặng không nói gì nữa. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi Tiên sinh có cao kiến gì? Dương Diệu Dân thở dài ra một hôi rồi nói Không giấu gì các hạ Cô cô của các hạ thật sự bệnh rất nghiêm trọng Mặt yếu đến mức hầu như không còn đập nữa Sinh mạng đã rất nguy cấp rồi Quang Sơn Nguyệt khẽ hỏi Còn cứu được không? Dương Diệu Dân lắc đầu không cứu được nữa Ngọc Phương cười lạnh Không phải tiên sinh nói người đã chết đi ba canh giờ Vẫn có thể cứu sống hay sao? Dương Diệu Dân nghiêm chỉnh đáp Không sai Ngọc Phương chỉ lý trại hồng rồi hỏi Bà ấy chưa chết Tại sao không còn cứu được nữa Dương Diệu Dân cười khải Chuyện này các dĩ hiểu rất rõ Hà tất phải hỏi tại hạ Nói xong y quay người muốn đi Nhưng quan Sơ Nguyệt đã chặn lại rồi hỏi Sao tiên sinh không nói cho rõ ràng Dương Diệu Dân lúc này lên tiếng đáp Chính bản thân của các hạ cũng biết Bà ấy không phải mắc bệnh Mà là trúng độc Lội độc này dính vào người là chết ngay. Mà giả tỷ ta biết cách cứu chữa ta cũng không làm gì được đâu. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy là sao? Dương Diệu Dân cười ha hả? <cười> Các hạ biết rõ chất độc của bà ấy có thể hại đến người khác. Lại kiên trì bắt ta tự tay chuẩn mạch. Với cái tầm như thế ta thật sự không dám giúp. quan Sơn Nguyệt bị y nói trúng tiềm đèn không sao trả lời được. Ngọc Phương lên tiếng. Y thục của tiên sinh cao minh thật, chỉ nhìn thoáng là đã biết rõ hết, nhưng Gia Huynh cũng không cố tâm làm hại tiên sinh, chỉ vì tiên sinh tự khoe mình quá ghê gớm, nên Gia Huynh mời cố ý thử thấp vậy thôi. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thiết Sa mạc nhất hùng phần thứ 61, tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 62 trong chương trình kế tiếp, chương vũ sinh tạm biệt